Tân Lê, Trung Tính Thiết kế ảnh bìa, Trần Quỳnh Anh Tác phẩm được phát trên kênh Trạm Dừng 1080 Tập 2 Đêm Thành Đạo Thiên Liên Từ khi xuất gia, Thái tử Tất Đặc Đa bắt đầu con đường tìm cầu chân lý qua nhiều vị đạo sư lỗi lạc Dù đã chứng được những mức định cao siêu Nhưng Ngài biết đây chưa phải là chân lý tục cùng, Chưa phải là giải thoát. Chính vì vậy, Ngài đã tự mình tìm kiếm con đường chân lý Bằng phương pháp tu khổ Hạnh Suốt 6 năm, Thái tử đã thực hành những phương pháp khổ hành Mà trước kia chưa có ai làm nổi. Và thật sự sau này cũng không có ai làm nổi như Ngài. Dù trời nắng nóng, dưới những cơn mưa tầm tả Hay dòng bão kéo đến, Ngài vẫn kiên trì luyện tập những tư thế khổ hạnh một cách khốc liệt. Mỗi một tư thế Ngài giữ bất động trong nhiều ngày liên tục. Trâu tóc Ngài theo thời gian đã mọc dài, Thân thể gầy rạc như bộ xương, Tâm y mặt trên người dường như cũng teo nhỏ lại. Sức khỏe của Ngài suy yếu trầm trọng. Lúc cận kề cái chết, Ngài đã nhận ra rằng Pháp tu khổ hạnh không thể đưa đến sự giác ngộ nên quyết định từ bỏ và quay lại với con đường thiền định. Sâmôn Gotama đi thật sâu vào rừng và dừng lại trước cây Bồ đề to lớn, ngồi xuống gốc cây rồi đưa tay lên phát nguyện. Nếu không thành được chánh đẳng chánh giác, dù rịt nát xương tan. Và quyết không rời khỏi chỗ này Ngài đặt tay xuống, ổn định cơ thể theo tư thế kiết già Và bắt đầu nhiếp tâm vào định Ngài cảm giác toàn thân, biết rõ hơi thở ra, hơi thở vào Chẳng mấy chốc, Ngài nhập vào trạng thái sơ thiền Mà năm 12 tuổi, Ngài đã bắt đầu chứng nhập Thời tiết của Ấn Độ rất khắc nghiện, ban ngày mặt trời tỏa nhiệt nóng hừng hực, những tiên nắng chiếu vào bỏng cả da thịt, nhưng khi đêm xuống lại cực kỳ lạnh lẽo. Giữa đêm đông giá bút, từng cơn gió ùn về rét đến thấu xương, khi thì mưa tầm tạ rã rít cả ngày đêm, khi thì sương mù phụ khắp núi rừng hoang vu. Trong màn đêm tĩnh mịch những âm thanh rì rào của cành lá, Những con cứu hoang gầm rú gọi nhau Lúc thì thầm the thế Lúc lãnh lót vút cao đến rợn cả người Nhưng Ngài vẫn không hề lay động Samungutama nhập vào mức thiền thứ hai Nhất bạc mọi suy nghĩ Toàn thân tuôn trạo sinh lực Và có hào quang tỏa ra chung quanh Ngài tiếp tục nhập vào mức thiền thứ ba sinh đực siêu nhiên phủ trùm cả khu rừng, gương mặt Ngài sáng tỏ lạ kì. Đến ngày thứ 48, khi đêm xuống, tiếng đàn ráo rác tan lên trên hư không, rồi từ từ đến gần cây bồ đề. Chẳng biết từ đâu, những người con gái xinh đẹp tuyệt trần bay xuống múa hát lã lơi. Họ tiến đến sát Ngài, thân thể của các cô tỏa ra hương thơm kỳ diệu. Họ uống én thân hình gợi cảm. Họ tán dương và dụ dỗ rằng: "Sĩ đẹp đa, chàng ơi, hãy về với thiếp. Chúng ta hãy cùng nhau hưởng hạnh phúc vô cùng. Chàng là người đàn ông cao quý, thiếp là người con gái ngoan hiền. Thiếp sẽ hầu hạ chàng không phút giây trái ý." Sĩ đẹp đa Tràng ơi. Họ khóc lóc tha thiết nỉ non, nhằm lay động tâm ngài, nhưng Sa môn vẫn ngồi yên bất động, nên họ lành buồn bã bỏ đi. Trời có tiếng động ầm ầm. Trên trời mây đen vần phủ sấm vang chết giật. Trùng trùng những yêu ma dữ tợn xuất hiện. Nhe nanh búa vuốt gương kiếp Tay lâm lâm đủ loại vũ khí Trong lúc trời lông đất lở như thế Một con quỷ to lớn Tiểu tận nhất trong đoàn giải phóng ra Chỉ thẳng tay vào ngại rồi hát lớn Này Gautama Hãy bước ra đây chiến đấu với ta Nếu người sợ Thì quy xuống lại ta tha mẹ Nếu người anh hùng Thì ra đây đánh với ta một trận Đừng khen nhát ngồi ở đó Vừa viết lợi thì hàng trăm nghìn mũi tên bắn tới tấp vào sa môn Kotama. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những mũi tên bay đến chưa kịp chạm vào thân ngại đã lập tức biến thành những bóng hoa rơi lã tả xung quanh. Tên quỷ chúa ra lệnh cho 10 tên ma quân cầm thương chảy vào chém xả vào ngài Nhưng lạ thay, những thanh kiếm đó vừa chạm vào người ngại bỗng biến thành sương khói đi lướt qua vô hại. Lúc bấy giờ, giới vong trời tỉnh mình Đột nhiên, một phần ánh sáng hiện ra chói lòa Cùng với đó, một người cao lớn Phi Phi xuất hiện Không ai khác, chính là Ba Vương kèm theo lời lẽ nuôi kéo Này Gautama, ngươi hãy theo ta Ta sẽ cho ngươi tất cả quyền lực thế gian này Bất cứ ai sống trong nổ dục, đều là quyến thuộc của ta Đều được ta bảo bọc Che chở và sai khiến ta quyết định mọi chuyện trong thế gian này Ngươi hãy theo ta Ta sẽ cho ngươi tất, tất cả những gì ngươi muốn Này Ma-ra Tất cả những ai còn chìm trong ngủ dục Đều chịu ngươi sai khiến Nhưng với kẻ không còn mong muốn điều gì Không còn sợ hãi điều gì Thì làm sao ngươi chi phối được? Này Gô-ta-ma! Ta không thích ai hơn ta! Ai giỏi hơn ta! Ai tốt hơn ta! Ai được người khác yêu mến hơn ta! Ngươi cũng vậy! Này Gô-ta-ma! Ngươi được nhiều người chương thiên yêu mến! Ngươi giáo hóa nhiều chúng sinh thoát khỏi lưới nguyện lực của ta! Điều này làm ta khó chịu lắm! Nguyệt khó chịu! Nên ta sẽ phải lưu lưng củ. Này Ma-ra. Người đã từng biết làm nhiều vị thiệt. Chỉ vì người có tâm đố kỵ quả lớn. Nên trở thành Ma-vương. Thật là đáng tiếc. Ta cũng làm vô số công đức. Từ vô lượng kiếp. Và những công đức này. Sẽ bảo vệ cho ta. Có sự nguy hiếp của người. Hmm... Ây làm chứng cho ngươi rằng, ngươi đã làm vô số công đức từ vô lượng kiếp. Này Ma-ra, đất làm chứng cho ta, khắp cõi đất này chẳng có nơi nào mà ta không làm nên cái công đức đối với chúng sinh. Ta làm chứng cho lời nói của tôn giả Gô-ta-ma. Thật sự, ngài đã làm vô số công đức từ vô lượng kiếp. công đức này, xếp báo uế chẳng ngài thoát khỏi sự quái hoại của người. Không làm gì được, Ma Vương tức giận, gầm lên một tiếng vang động trời đất rồi biến mất. Xa môn Gotama tiếp tục nhập thiền trở lại. Khi trời gần sáng, ngài nhập vào mức thiền thứ tư, toàn thân ngập tràn ánh sáng. Ngài nhớ lại dần về những kiếp quá khứ của mình Ở những kiếp đó Ngài đã từng gieo trồng căng lành Và được những đức Phật quá khứ thọ ký Ngài nhớ dần đến vô lượng kiếp Và đến đầu mối sinh tử luân hồi ban đầu ngay lúc đó Ngài thành tựu túc mạng minh Ngài lại hướng tâm quan sát chúng sinh Và thấy rõ chúng sinh trôi lăn trong luân hồi sinh tử Không bao giờ chấm dứt Mỗi chúng sinh theo nghiệp của mình mà đi vào các cõi Ai làm các nghiệp lành, giữ giới hạnh, từ bi giúp đỡ Sẽ sinh vào nơi hạnh phúc như cõi trời hoặc cõi người sang trọng Ai làm các nghiệp xấu như giết hại, trộm cắp tà dâm, ác ngữ Thì sinh vào nơi đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Thiên nhạc của Ngài thấy rõ hết Trùm hết pháp giới vũ trụ mười phương bao la Ngày lúc đó, Ngài chứng được Thiên Nhãn Minh Ngài thấy rõ bản chất của thế gian là đau khổ Nỗi khổ của chúng sinh ít hay nhiều Tùy theo cõi giới, tùy theo duyên nghiệp Nhưng tất cả đều là đau khổ Chúng sinh càng tìm vui, lại càng chìm trong đau khổ Chúng sinh càng tránh khổ, lại vướng vào khổ đau Ngài thấy rõ, Niết Bàn là trạng thái tịch diệt hết khổ đau, không còn luân hồi tái sinh. Nơi Niết Bàn này, nếu nói là sáng, thì sáng hơn nghìn ánh mặt trời. Nếu nói là tịch lặng thì tịch lặng hơn cả hư vô. Trạng thái Niết Bàn hoàn toàn không còn vô minh ngã chấp, nhưng không phải ngu ngơ như cây như đá, mà là sự sáng suốt tổ cùng. Ngài cũng thấy rõ, muốn chứng được Niết Bàn này, chúng sinh phải tu tập theo bác chánh đạo. Đó là lộ trình tất yếu sâu xa, càng thực hành càng thấy vi diệu bao la, càng có trí tuệ, càng hiểu đến vô tận. Ngay khi thấu suốt được chân lý tứ diệu đế này, Ngài chứng được lậu tận minh, vi mãn đất thành Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày lúc đó, Samai mọc lên trên góc phía đông, mặt đất rung động nan tỏa rất lâu, Các bầu trời bừng sáng trói chan, chiếu đến vô biên theo mọi hướng, Các tầng trời rung động chữ dội, chư thiên ở các tầng trời sắp tay, Hướng về Urugula, bay về Urugula để lãnh lễ Đức Phật Thích Ca Môn Ngu. Nếu nhìn xưa Phật không ngồi bất động thì giờ này con đang ở nơi đâu trong rừng thẩm ngoài bãi bể nương dâu hay đọa đầy địa ngục sâu tâm tối nếu như chúng con không gặp được Phật pháp không được quy y làm đệ tử của ngài thì giờ này chúng con vẫn cứ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi khổ đau trong vạn cái khổ thì cái khổ nhất trên đời chính là không biết mình đang khổ. Trong vạn cái ngu si, ngu si nhất là không biết mình đang ngu si. Chính nhờ có đêm thành đạo tiên linh ấy mà chúng con biết mình đang khổ, biết mình đang ngu si. Bỗng hiểu ra trần gian là cõi tạm bợ mà bấy lâu nay cứ mãi mê theo đuổi. Từ đây Chúng con đã thấy được ánh sáng chân lý nhịn màu, Đã tìm được con đường giải thoát khỏi trầm luân sinh tử, Tìm được con đường dẫn đến bến bờ giác ngộ cao siêu. sinh dân Phật cả trái tim mạng sống, Làm hạt bụi vương theo bước người đi, Để tu hành việc ngã chấp sân si, Và giình giữ anh. Mặt trời còn mãi